Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đắc ý, cuối cùng là cầu nhầu. Nói tóm lại, chị vẫn cảm thấy hàng xoan mới này rất là thần bí và kỳ lạ nha. Yên tâm đi, dù có kỳ lạ như thế nào cũng chẳng sao. Dù sao chúng ta cũng đã gặp qua cái tên pháp y biến thái kia mà. Cuối đầu ăn cơm, đừng tuấn trung đau buồn phẫn nộm mà kêu lên. Nếu chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn đều bị kiều lạm dụng uy quyền biến thái nuôi dưỡng, hàng xoan mới thì có gì là phải đáng sợ đâu một hồi im lặng, Đường Dĩ Kỳ vô lực vỗ vai em trai, tán thành lời nói của em trai. Em nói cũng đúng nha. Mà bên cạnh, bà Đường nghe hai đứa con chơi người khác một lần nữa lập tức trợn mắt. Người ta ưu tú như vậy, mấy đứa tại sao lại có thể thành kiến ban ta chứ? Thật là, bà thật sự là thích người ưu tú không như hai chị em này nha. Ưu tú ư? Hai chị em họ Đường nghe xong thì nhìn trộm nhau, không hẹn mà cùng rùng mình, hơn nữa Đặng Tuấn Trung lại còn tức giận mà kêu ta. Mẹ à, cái tên pháp y biến thái đó ưu tú ở chỗ nào chứ? Mẹ quên khi còn bé, anh ta còn trộm véo con, hại con đau tới mức khóc oa oa, trên đùi có hai vết thâm tím, phải mấy ngày mới tan hay sao? Tên kia căn bản chính là biến thái, là biến thái đó. Làm người ta nổi giận, lúc ấy anh khóc rồi tố cáo với mẹ mình nhưng không có ai tin anh, làm cho anh hận tới tận bây giờ. Không sai, không sai đâu. Gật đầu như là đã thòi mà phụ họa, đừng nghĩ kỳ là người duy nhất tin lời em trai. Bởi vì cô chính mắt thấy, đúng lúc là cao trung pháp y biến thái đó đối với em trai mà xuống tay độc ác. Chỉ tiếc, cái tên biến thái kia thường ngày trai dấu quá tốt, không có ai tin tưởng vào lời tối cáo của chị em cô, có đáng hận không chứ? Mấy đứa lúc nào mà chẳng vậy chứ? Liếc xéo hai chị em ruột một cái, ba đường cười mắng. Chị em các con từ nhỏ đã bướng bình. Ở con hẻm này đã làm chuyện xấu nhiều đến mức không thể nào đếm hết, lại còn luôn vô an. Thật may đưa bé kia từ trước tới giờ, ưu tú hữu chuyện cũng không cùng hai chị em các con so đo, nếu không chấp mẹ phải trốn không dám đi gặp ai rồi. Hắn mà cũng so đo sao? Cái tiền mấn thái kia sao đã nhiều rồi đó chứ, chẳng qua là cũng âm thầm đến báo trùng mà thôi. Nghĩ thầm, đừng dĩ kỳ nhìn về phía em trai, lại thấy nó cũng oán hận mà nhìn cô, trong lòng hai chị em đều phẫn hận, vừa không có chỗ phát tiết, chỉ có thể ôm đầu mà khóc với nhau. Vừa lúc đó, bỗng dưng có một tiếng mèo kêu vang làm ba mẹ căn nhà họ đường không hẹn mà nhìn về phía phát ra, lập tức thấy bên ngoài rèm cửa sổ làm bằng lụa mỏng có một đôi mắt xem nó làm khuôn mặt của một con vật khổng lồ. Người đầu tiên ôm bụng cười như điên, đừng dĩ kỳ dường như không thể tin vào mắt của chính mình. "Mẹ à, con mèo này, con mèo này có phải là quá mập rồi không?" "Thật là quá mập nha." Đằng Tuấn Trung trố mắt mà khen ngợi bội phục vô cùng, không biết nhà ai nuôi mèo lại có thể nuôi thành cái hình dạng này. Thật sự là không hề đơn giản một chút nào nha. Tại sao có thể để mèo hoang chạy vào đây chứ? Bà đường kinh sợ mà kêu lên. Thật sự là quá mập nha. Không cho nó ăn đềm ập hâm một chút. Thật là có lỗi với lương tâm mà. Chưa từng thấy một con nèo màu mập như heo như vậy. Đừng dĩ kỳ hương phấn vừa cười vừa nói. Không nói hai lời. Lên lấy một con cá mang ra ngoài. Chuẩn bị cho con mèo khổng lồ kia ăn. Cô vừa đến săn. Chỉ thấy con mèo nhảy xuống khỏi rèm cửa sô bằng lộ mỏ Tiến lại gần cô mà kêu một tiếng meo meo, trong đôi mắt xanh lục đầy cảnh giác, nhưng tầm mắt nó thì không rời khỏi con cá được rắn vần ống kia. Không ngờ khi đi ra ngoài, thái độ lại đối lập nhau, rõ ràng nhìn bộ dáng nó có một chút tà ác thì đừng dĩ kỳ buồn cười, thân thể rung rung bật cười to ra ngoài, thật lâu cũng không có cách nào dừng lại. Lại còn đeo tai bịt mắt đen, con mèo này dáng rất thật là hay mà. Meo meo, không có lễ phép, lại dám cười trước mặt người ta như vậy sao hả? Tôi được rồi, đừng nóng, đừng nóng nữa. Nhìn con mèo trước mắt ướn người kêu meo meo. Đừng dĩ kỳ có thể cảm nhận được, từ cặp mắt kia phát ra sự tức giận, lập tức vội vàng cố nén cười, giờ con cá trong tay lên. Mẹo có muốn ăn không? Ăn thật là ngon nó, màu tới nơi nào? Mèo meo, hừm, chẳng là một con cá có thể mua chuột được ta sao? Hất mặt đi, đồng nhãn giữ vững lòng tự tôn của loài mèo, nhưng con người xanh lại thỉnh thoảng liếc trộm nó vừa muốn kiêu ngạo lại không chịu nổi cám dỗ, khiến cho Đường Dĩ Kỳ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hận là có thể ôm con mèo bé mập này vào lòng mà vỗ về. Lòng dạ sâu xa của cô trỗi dậy, từng bước từng bước nặng nề đến gần. "Có muốn ăn hay không hả? Là cá rớn thơm ngào ngạt, ăn thật là ngon đó." Cô đi gần về phía trước một bước. "Meo meo meo. Cô ta là đang cầu xin tôi sao? Tới ăn đi mà, làm ơn, mau tới ăn đi mà." "Meo meo." Nhìn người đang cầu xin ta, ta có thể cho cô một chút thể diện vậy." Kiều Ngao quay đầu liếc mắt một cái, lúc này đầu nhắn tự hạ thấp bản thân mà chậm rãi tới gần cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net